chương một t r ư ơ chín tập hợp đội ngũ sáu ai nha đương núp đ í c h đều c h á t sai lầm rồi nam nhân thân mặt nàng đều nhanh đem mặt nàng thân biến hình thời khinh khinh nắm bắt châm muốn chạc hắn vài cái nhường hắn không cần á o thời chi hành cũng thân thời khinh khinh bên kia mặt xem mẹ mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi bộ dáng cười khanh khách đứng lên thời khinh khinh trường phụ tử lưỡng một người liếc mắt một cái các ngươi hai cái một cái đại phôi đản một cái tiểu chứng thối nói xong tiểu chứng thối vung trong tay gì đó đi c o n tiểu chứng thối ca chi hoa chọc tiểu chứng thối cười ha ha về phần đại phôi đản thì phải là cái thần kinh khờ cảm bất luận thời khinh khinh thế nào c o n hắn đều sẽ không cười cho nên thời khinh khinh cảm thấy con sợ ngứa chuyện này khẳng định là di truyền tự nàng bởi vì nàng bị nhân cong cũng sẽ cười đến thẳng không dậy nổi thắt l ư n g đến thời khinh khinh đợi nhân bắc đi tốc độ đại khái không có diêm hy cùng l i ê u y y y hai người nhanh bằng vào l i ê u y y y ẩn thân dị năng hai người biên chạy đi biên hắc biến dị thực vật cùng biến dị động vật đạt được không ít tinh hoạch thu thập đứng lên diêm hy ca chúng ta nghỉ ngơi đi l i ê u y y y hay dừng lại muốn sổ một chút chính mình thu hoạch hảo diêm hy thành thục cùng l i ê u y y y tiểu hài tử khí làm ẩ m ĩ bất đồng rất nhiều thời điểm cảm thấy chính mình tuổi đại diêm hy theo bản năng chiếu cố liều y ỉa y ỉa này một đường t ỉ n h lại hai người trao đổi tuy rằng không nhiều lắm nhưng cảm tình so với trước kia tốt hơn không ít liều y ỉa bắt đầu ỉ lại khởi diêm hy đến bởi vì diêm hy cho nàng cảm giác giống ca ca nhưng cũng không phải ca ca hắn cùng ca ca duy nhất không đồng chính là ca ca hội vô điều kiện sùng nịch hắn diêm hy còn lại là dạy nàng cái gì nên làm cái gì không nên làm liều y ỉ muốn nói nàng không phải tiểu hải tử có nên hay không làm chính nàng rõ ràng hãy nhìn diêm hy kia ánh mắt nàng sẽ không tự giắt đúng vì sao đâu có một ngày nàng ngủ thời điểm hốt nghe thấy gặp mùi máu tơi ư nhi mở to mắt theo bản năng tìm kiếm diêm hy sau đó liền nhìn đến diêm hy ở cầm kim lóng lánh dao nhỏ tự cấp biến dị động vật làm giải phẫu kia một khắc liêu y ý y ý quả thực muốn dọa nước tiểu nàng luôn luôn biết diêm hy là quân y ý y ý khả luôn luôn chưa thấy qua hắn như vậy cho nên khi đó đánh sâu vào tính là rất lớn diêm hy n h ư mày ở liều y lưu y phát hiện chuyện này sau cũng không lại trốn tránh nàng lúc trước là sợ dọa đến nàng hãy nhìn nàng phản ứng tốt cũng liền trước mặt nàng nhi đến liều y lưu y nội tâm họ d ứ nàng nơi nào là phản ứng tốt là dọa không tạo động phản ứng được chứ tóm lại theo kia sau liều y lưu y đều rất muốn trốn tránh diêm hy khả rất nhiều thời điểm lại trốn không thoát sử dụng lẩn thân dị năng thời điểm muốn lẫn nhau tiếp xúc mỗi lần nắm tay hắn l i ề u y liệu y đ i ề u nao động đại thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn giải phẫu nàng ân diêm hy ca ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm liều y liều y liều n h ư m ì đột nhiên ngửi được một cỗ mùi nhi khịt khịt mũi nói t h ơ m qua à. diêm hy cấp tốc phản ứng đi đến liều y liều y liều bên người che nàng miệng m ú i liều y liều y l i trên mặt hồng vân phiêu khởi nô thế nào như vậy nóng rõ ràng hôm nay khí là lanh a hai tay xé rách quần áo l i ề u yi l y có thế này cảm giác tốt lắm rất nhiều chính là rất nhanh lại nóng lên tiếp tục động tác diêm hy ở độ cao tập trung tinh thần dùng tinh thần hệ dị năng tra xét tình huống sau khi lấy lại tinh thần bên người cô nương quần áo thoát hơn phân nửa còn hướng trên người hắn n h à o tới diêm hy theo bản năng đem nhân b u n g ra lui ra phía sau vài bước l i ề u yi l yi yi ngươi bình tĩnh một chút ngay sau đó mất đi liều yi y u yi thân hình biết nàng đây là ẩn thân diêm hy cho rằng nàng tỉnh táo lại cho nên thẹn thùng muốn ẩn thân mặc quần áo cũng liền xoay người nói ta sẽ không nhìn ngươi ngươi chạy nhanh đem quần áo mặc vào học b lpli đòi ổ